Anh Khôi, xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, cha là người hùng không mũ và áo giáp, là người yêu thương con vô điều kiện, là nguồn động viên mãnh liệt cho con bước tiếp trên hành trình đầy chông gai. Nhưng từ ngày cha rời xa trần thế, những góc nhỏ trong căn nhà trở nên trống vắng, nhớ cha vô cùng. Câu chuyện sau đây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 Với sự chấp bút của tác giả, Phan Thị Vàng Anh, qua sự thể hiện của giọng đọc, anh Khôi. Một ngày của cha tôi, bắt đầu vào lúc bốn giờ. Cha tôi dậy sớm để nấu cơm, nấu nước, rồi sắp vào một cái khay con, một đôi đũa, một cái bát. Xong hết mới gọi tôi dậy ăn. Cha đã để sẵn nước sôi trong nhà tắm, dắt sẵn xe đạp ra ngoài sân. Làm xong hết những việc ấy, cha đi học bài. Cha học cho đến lúc mẹ dạy, học thơ, thơ từ cổ chí kim của bất cứ ai miễn đáng gọi là thơ, học kịch, học văn, học văn chương và học cả những gì mà dường như văn chương không bao giờ thèm đụng tới. Cho đến lúc gần 70, cha tôi vẫn là một học trò ngoan, bất chấp tuổi già mà len lỏi vào bất cứ góc nào của khu vườn văn hóa. Khoảng 7 rưỡi, cha mẹ ăn sáng, rồi cha tôi ngồi vào bàn Cái bàn mà tôi học bây giờ, ngày ấy ít ai dám đến gần khi cha đang viết. Trên bàn đầy giấy và sách, lâu lâu bình mực quên không đậy, đổ một lần, khi ấy loạn cả nhà. Không ngày nào cha không ngồi viết, cả khi gãy tay, bó bột, ngày trước, ngày sau đã ngụy ngoạc viết bằng tay trái. Đôi lúc tôi thấy, nghề văn như một cái ách, người ta lúc nào cũng áy náy lo âu, sợ mình chưa đọc đủ, chưa viết đủ, chưa viết xong lại thấy bực bội. Như thể có điều gì oan trái trong lòng, chưa nói ra hết được. Và tôi nghĩ, có lẽ, cha tôi chọn cho mình một cái ách nặng. Cha luôn luôn tất bật, yêu hoa cỏ, nhưng chưa bao giờ dám bỏ hàng giờ ra để ngồi uống trà thưởng hoa. Cha sợ những quán cà phê, nhìn chúng như nhìn những nấm mồ chôn thị giờ. Chỉ những đêm rằm, vườn nhà tôi đầy trăng, cha bảo, tắt đèn, ra ngoài hè ngồi xem chị em tôi theo già ngồi khen chăng được vài phút, cha lại quay sang bàn chuyện văn chương với mẹ, rồi tranh luận. có khi cái cọ quên cả chăng? cứ vậy, đầu óc của cha tôi không lúc nào thảnh thơi. đôi lúc tôi nghĩ cha đã già rồi, đã có một vị trí ít ai dám mơ tới trong văn học rồi, sao cha không nghỉ ngơi một chút? cha dạy chúng tôi phải học, học không phải để vui, mà để không ai giết được mình. cha cũng muốn tôi học. Tôi đã có gần một chục quyển vở chép tay của cha, ở bìa ghi rõ, sách dạy cho vàng anh, cha muốn hàng ngày đều có ít thì giờ để giảng cho tôi. Nhưng tôi, vì đã không ý thức được những giờ học ấy quý như thế nào, tôi đã trốn bằng đủ mọi cớ. Khi ấy, tôi chỉ thích làm thơ chứ không thích học thơ. Chỉ khi cha tôi vào nằm bệnh viện, tôi biết cha bệnh nặng, khó mà qua khỏi. Mỗi chiều, sau khi đi học về, tôi vào thăm. Cha luôn để dành cho tôi bánh kẹo hoặc một quả cam, và tôi, dù mệt đến mấy, cũng đề nghị cha giảng bài, không tiếp thu được bao nhiêu, nhưng tôi muốn cha được an tâm. Ở bệnh viện, cha tôi đã làm một phong bì to, đựng các bài học của tôi, giờ đây chép thành giấy rời, cuối mỗi bài đều ký. Cha, chế lan viên, và ghi, chợ giấy, ngày, tháng, năm như đánh dấu từng trặng của một cuộc chạy đua tàn khốc. Thời khóa biểu của cha tôi cho một ngày, thế nào cũng có giờ làm vườn. Thường vào khoảng 10 giờ, khi viết lách, đọc sách đã mệt. Ra vườn, cha tôi đắp đất, làm cỏ như một nông dân, và cha tự hào về điều đó. Vườn nhà tôi rộng, đủ để mọi người thí nghiệm trồng cây này, cây nọ, kết quả là cây cối mọc lung tung. Một cây dừa mọc trên mô đất cao, nước quanh năm không với tới, những cây mận cây cam chanh rành nắng xuống xít cạnh nhau. tuy vậy tôi yêu khu vườn bởi vì nó là nơi thân thiết nhất của cha mẹ tôi. bởi vì ở đâu trong vườn cũng có dấu tích của cha. những chậu phong lan cha tôi đem từ rừng về, một cây ổi cha trồng riêng cho tôi gần giếng nước, bụi hương nhu bên bờ ao cha trồng cho cả nhà gội đầu. người ngoài ít ai biết rằng cha tôi lại có thể làm những việc li ti như vậy. Còn chúng tôi vì quá quen với những việc li ti ấy, nên lại thường không biết cha tôi có thể làm được những việc lớn như thế nào. Thỉnh thoảng, tôi đi theo cha đến các hội nghị hoặc các lớp học cha giảng thơ văn. Ở đấy, người ta dành cho cha ghế hàng đầu, rồi các cô, các chú đến chào, nhắc về vài bài viết hay quyển sách mới của cha, tôi nghe và lần nào cũng lặp lại cái ý nghĩ, tệ thật. Mình chẳng biết gì về cha cả. Khi ấy, tôi theo cha chỉ để đi chơi, cũng không để ý cha tôi giảng bài gì, phát biểu điều gì, chỉ để ý cha đã chảy đầu chưa, cổ áo đã bẻ xuống chưa, có quên kính không? Trong những chuyện này, cha nhất nhất nghe tôi. Một lần khi tôi học lớp 5, theo cha xuống cổ cỏ, người ta đón bằng một bữa tiệc, cha tôi uống rượu, thỉnh thoảng hỏi tôi, mặt cha đỏ chưa? Tôi bảo chưa, mấy phút sau lại nghiêm mặt bảo cha, đỏ rồi. Cha đừng uống nữa, và cha tôi ngưng liền. Cha tôi nóng tính, điều đó ai cũng nói. Ở nhà không ai dám đùa với cha, ngoài chị Thắm. Chị là người duy nhất dám nhờ cha tôi dịch hộ bài học, rồi ngang nhiên ngủ gật ngay bên cạnh. Chị Thắm cũng là người duy nhất biết nhổ tóc sâu, và lấy giấy tai, và làm cũng tùy hứng, bất kể lúc đó cha tôi đang bận biệu đọc sách hay học bài. Gia trường Chị đi thực tập một năm ở An Giang, lâu lâu mới về một lần, thời gian đó, tóc cha tôi bạc hẳn. Tôi nhớ, khi chị đi được mấy ngày, một buổi tối, người yêu chị đi thăm về, tả lại cho cha tôi nghe cái cảnh lạ nước lạ kết của chị dưới quê, cha bảo, tội nghiệp. Rồi hai người sụt sịt khóc, khi ấy, hai mẹ con tôi thấy cha thật là ủy mị. Rồi cha tôi bệnh nặng, những tháng cuối cùng, cha chỉ nằm trong phòng. Không nói được, không biểu lộ tình cảm gì trên mặt, chỉ ngơ ngác nhìn trời qua cửa sổ. Vậy mà, theo thói quen, thấy tờ báo nào ở cạnh cha cũng cầm lên đọc, khi thấy mẹ tôi cầm quyển sách nào đi ngang, cha cũng nhìn cho được cái gáy sách, dù đã không hiểu được gì nữa. Bạn của cha tôi đông lắm, họ đến thăm, và ai cũng thấy rằng ông trời sao thật tàn bạo, bắt một con người thông minh như cha, phải sống như một đứa trẻ mới sinh. Tôi đi học về, vào giường ngồi chơi, nắm tay cha, gầy guộc và khóc. Có lần, cha tỉnh ra, nhìn tôi cao mày và cũng khóc theo. Sau đó ít ngày, cha mất. Sau lễ hỏa táng, anh định và tôi được giao nghi lễ cuối cùng là đem cho của cha thả xuống sông. Tôi ngồi sau, ôm chặt cái túi còn ấm nóng. Đây là cha tôi, ngày nào còn ôm tôi, đứa trẻ con ngủ gật trên xe. Đây là thầy giáo tôi, giờ thu lại trong hũ cốt và một bao cho. Chúng tôi ra sông Sài Gòn, khi cho được thả xuống, tôi biết từ nay mình đã mồ côi cha. Chỗ dựa lớn nhất đời tôi đã mất, và tôi sẽ phải học, như cha dạy. Học không phải để vui, mà để không ai giết được mình. Học để thành người. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn, ra đi đột ngột, chuyện siêu tầm. Tân lên cơn đau tim khi đang xuất. Cái chết đến đột ngột, nhưng không đau đớn. Trái lại, khuôn mặt tân bừng lên đầy thỏa mãn, mãn nguyện chia lìa cuộc đời. Tân là số ít người trên cõi đời này có khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ trước khi chết. Những người già như tân thường chết trong đau đớn của bệnh tật. Hoặc chết trong buồn bã của tuổi già, khi ăn không thấy ngon, ngủ không thấy yên, dương vật lúc nào cũng bèo nhèo không sức sống. Họ là những người bất hạnh. Tần chết với niềm vui xác thịt, tận hưởng được đến giây phút cuối cùng. Xe cấp cứu hú còi inh ỏi, đưa Tần vào bệnh viện. Dù họ biết tim Tần đã không còn đập, hôm đó là ngày 19 tháng 2 năm 2016, chỉ sau Tết mấy ngày. Những tờ báo lá cải hàng đầu như Vietnamnet hay VNXBZ không bỏ lỡ cơ hội câu khách với tin tức giật gân. Cụ ông 72 tuổi chết khi đang mây mưa trong nhà nghỉ. Hàng trăm bình luận ở dưới của những kẻ đạo đức giả, thi nhau dựng xác tân dậy mà chửi bới tân như một thằng giả mất nết, một lão dâm ô, trụy lạc. Tân không nghe được, cũng không đọc được. Họ tự đọc rồi tương tác với nhau, lên đến cả nghìn người. Nhờ sự tiến bộ của công nghệ 4.0, tin tức lan nhanh, tràn ngập thế giới mạng, mà bạn bè, Những người quen biết Tân nhận được giấy báo tử kịp thời, thì không ai đến. Họ sợ bị liên lụy, bị dây dưa đến con người đang bị cả xã hội lên án đó. Những người chơi với nhau ít nhiều có điểm chung nào đó. Đến biết đâu lại bị hiểu nhầm, hay hiểu thật là cùng hội cùng thuyền, cùng bệnh hoạn đó thì sao? Không, oan cho Tân quá. Kể từ khi vợ mất, Tân sống đơn độc trong căn nhà vắng. Mọi chuyện Tân tự lo được. Chỉ duy có chuyện đó, Tân không lo được. Khi còn sống, không ai nghĩ vợ Tân đã hơn 60 tuổi. Với thân hình như gái 40, hai vợ chồng Tân vẫn có đời sống tình dục sung mãn. Còn lại một mình, Tân tự nhủ có thể giải quyết chuyện đó bằng đôi tay. Rồi bàn tay khô khốc đầy nếp nhăn không làm nổi. Tân bứt rứt nghĩ đến giải pháp khác, tìm đến những người đàn bà tầm tuổi Tân không được. Hầu hết họ không còn cả khả năng tìm đến những người trẻ, thì bị dị nghị, trâu già mà gặm cỏ non. Gái 27, cặp với trai 72, dù có biện chứng thế nào thì sự thật cũng hiển nhiên là các cô gái đến chỉ vì tiền. Hơn tất cả, Tân chỉ có tình yêu với vợ. Tân không thể nói lời yêu thương với bất kỳ người đàn bà khác nào, ngoài vợ. Giờ phải đi tán tỉnh, làm quen, thì giả dối quá. Tân không làm được. Tân muốn sống thật lòng mình. Tân tìm đến gái bao. Đó là một người đàn bà trung niên có thể đã hết thời, nhưng đủ kinh nghiệm tình dục với một ông lão như Tân, cũng như đủ hiểu biết để giữ kín chuyện này. Tân thành thực với nàng. Tân chỉ cần lấp đầy đời sống tình dục còn thiếu. Một tháng hai lần nàng đến với Tân, nhẹ nhàng, chóng vánh và song phẳng. Mỗi chuyện Tân bị đau tim. Bác sĩ bảo Tân có thể bị đột quỵ bất kỳ lúc nào là Tân không cho nàng biết. Nàng sẽ bị nỗi sợ hãi chết người mà không thể thoải mái được. Tân không muốn chỉ là người mua dâm. Dù mất tiền, Tân vẫn phục vụ lại người đàn bà đó như nhân tình nhỏ bé. Chiều chuộng với tất cả kỹ năng 50 năm làm tình, giúp nàng lên đỉnh mỗi lần gặp gỡ. Hôm nay Tân chết, bà con thân thích, con cháu Tân không ai đến. Họ thấy nhục giấu tiệt đi được việc là người thân của Tân, thì càng tốt, Tân không được đưa về nhà mai táng. Họ dẫm rúi hò nhau được 20 triệu đóng cho bệnh viện, rồi phó mặc tất cả. Lễ khâm niệm trước khi đưa Tân vào lò hỏa thiêu lạnh lẽo. Nhân viên bệnh viện làm việc theo nghĩa vụ, như những người máy không cảm xúc. Không ai nói với ai lời nào. Họ thuộc lòng thủ tục, đến nỗi không cần giao tiếp nhau bằng lời nói. Tất cả diễn ra trong một bầu không khí vắng lặng như tờ. Không ai đến viếng. Cô nhân viên trẻ nhất, giờ mới ngẩng lên nhìn vào mặt tân thoáng buồn. Cô với lấy một thẻ hương, rồi thắp lên đặt cạnh tử thi. Mùi hương thơm nhẹ, tỏa ra theo làn khói mờ ảo, cố xua tan uế khí người chết. Cô ngoái lại nhìn ra cửa, như trông chờ điều gì đó. Đúng lúc đó, như một phép lạ, một người đàn bà tiến vào, duy nhất. Đó chính là người đã kết thúc cuộc đời tân trong mãn nguyện tại nhà nghỉ hôm đó. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Mây Mù Răng Lối dưới ngòi viết của tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Ngủ chưa dậy rồi, mà chiêm bao vẫn chưa dứt. Tôi ngồi trên bậu cửa sổ ở tầng áp mái. Mây bắt đầu chùm phủ lên tôi, cứ vài ba phút đậm đặc mù mịt, rồi gió thổi xiết, lướt qua mặt chỉ còn một lớp mây mỏng tang. Gần gợn. Thị trấn như cô gái đang nghịch ở phòng thử quần áo, thoát xuất hiện với vẻ kín kẻ trầm mặc thoát sau lại tung tăng trong bộ áo choàng mỏng manh gợi cảm, vài vạt nắng nắng lấp ló quanh chân váy. Tam đảo hụp xuống một dòng sữa trắng đục rồi rồi trở lại bằng những chóp nhọn, những mái nhà ngói đỏ. Sau đó là ô cửa sổ còn muộn màng một ngọn đèn, rồi thì những dàn su su xanh ngắt cũng hiện ra, với vài kia lưng áo đang cúi lom khom. Hai anh bạn đang chụp ảnh ở cửa sổ bên cạnh, ngây ngất trước cuộc trình diễn của mây mù, một món quà trước khi chúng tôi xuống núi. Cuối cùng thì, Tam Đảo đã giữ tròn lời hứa tặng cho người trang trang đồng bãi Tây Nam bộ một ít mộng mị, đa cảm của mình. Ở bộ cửa sổ, thật khẽ khàng, thì tay sẽ giữ được một vốc mây trong vài giây. Nhìn đoàn vận động viên đua xe đạp, đang lao vút qua các triển dốc, màu áo. Nón cứ chấp chới trong mây, nghĩ, chẳng biết cái chị áo xanh sáng qua đứng bên đường khóc một mình, hôm nay đã hết buồn chưa? Ba ngày đi dòng thị trấn, cô gái đứng khóc bên chiếc xe đạp, dưới cái bờ đá đồng đưa vài bông bí vàng rực rỡ, là hình ảnh duy nhất làm tôi nhớ. Cảm giác còn lại là chờ đợi, tìm kiếm, hy vọng, và một cái gì đó không rõ ràng. Và rồi mây mù đến, làm dịu lại cái ngột ngạt những ngày qua. Vì chờ đợi hơn nửa giờ để được phục vụ ly cà phê là có giá từ 15 đến 20 ngàn. Vì những quầy chuối vàng giựt anh họa sĩ hí hừng mang về có vị chua rết. Vì những ngôi đền, miếu cửa luôn treo ổ khóa gì xét với mấy dòng bên cạnh. Quý khách muốn vào viếng đền thì liên hệ với X.I.Z. Vì những anh chị bán hàng cáu kỉnh, quạo quọ, xua khách như ruồi. Muốn mua hàng miền Nam thì về miền Nam mà mua, ở đây đếch có. Bỗng thấy thiên nhiên thật nhọc nhằn, đẹp để xoa dịu, bù đắp cho những vết xước do con người gây ra cho con người. Hoa dại tím ngần ngặt, một tán cây bỗng rực đỏ giữa biển màu xanh bên dưới vực. Rêu ống mượt trên mảng tường biệt thự bỏ hoang, nắng trong trẻo dịu dàng, không gợn chút khói. Và mây mù nữa, chảy dòng dòng suốt một buổi chiều và cả những hôm sau. Nhưng tôi vẫn còn cảm giác thiếu vắng. Khi đi lang thang trên những con đường dốc, mây thôi, với tôi chưa đủ. Tôi thèm được thấy người, ở đây thiếu vắng những nụ cười. Trên những con đường chi chít hoa dại hiếm hoi, mới thấy vài trẻ con chơi, kẹo buồn so trong túi vì không vơi đi mấy. Có lúc đứng nhìn ong bay trên ràn su su, cứ thèm có cô gái nào đó ló đầu ra thẹn thùa cười. Thèm thấy bà mẹ nự nịu đứa con nhỏ của mình ngoài hiên. Thèm đi qua dãy phố rộn rã tiếng song chào khua, tiếng cười đùa. Qua còn dốc nhỏ, gặp một cụ già kèm nhèm ngồi nướng bánh đa. Bỗng mừng quá sức, vì sập tối thì đừng mong gặp được những chậu than nhỏ ở ngoài đường như vậy. Thị trấn sạch sẽ, phòng phiêu đến đơn điệu, vô cảm, phố chỉ dặt khách sạn và quán ăn. Chợ lung khung nhỏ xíu với vài quầy hàng lưu niệm, với những món hàng quen thuộc, có thể gặp ở bất cứ đâu trên đất nước này. Bên kia những cái cổng rào, cũng có thể nhận được một nụ cười, nhưng ngay sau đó là lời mời chào, vào nhà hàng em ăn cơm. Tôi nhìn những khách sạn im ắng và thư thớt bóng người, tự hỏi khi mùa đông trở lại, khi mây mù vây bùa dày đặc, nhà này không còn nhìn thấy nhà kia, thị trấn này sẽ trùm chăn nằm ngủ. Khách du lịch thư thớt, ông chủ của những nhà hàng khách sạn về Vĩnh Yên, Hà Nội. Sau khi cắt đặt một vài người ở lại trông nom, đây là nơi họ kinh doanh, không phải nơi họ sống. Ông già bán một quẩy nước nhỏ điều hưu ven bậc thang xuống thác bạc bằng câu chuyện đời mình, lại giải thích được tại sao thị trấn có vẻ không có sức sống, dù thơ mộng bên sườn núi. Những người dân lao động đã được chuyển xuống khu dân cư dưới chân núi. Theo hướng ngón tay quăn queo, vượt qua những ngọn cây xa xa là xóm ông. Nơi mỗi ngày ông già bảy mươi tuổi cắp thùng nước đá đi về gần mười cây số để kiếm sống. Tôi nhìn về phía nhà ông, nghĩ, ở đó tôi mới nhìn thấy khói le lói từ những bếp than tổ ông sắp bắt lửa. Mới nhìn thấy một ngày thường, thấy mồ hôi trên những khuôn mặt lam lũ, nhọc nhằn, nhưng gần gũi, thân thiện. Ở đó tôi mới ghi được những bức ảnh trẻ con mắt trong veo níu nhau díu dít cười phô răng xuống. Chứ không phải chỉ có mây mù. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên, chiếc áo, dưới ngòi viết của tác giả, Xuân Vũ. Bữa nay toàn chạy đi công tác giã ngoại, hắn được ở nhà với nhiệm vụ trực ban. Đáng lý ra với cấp bậc trung đội phó, hắn không được đeo băng tay trực ban tiểu đoàn. Nhưng vì ban chỉ huy đại đội phải có đủ mặt ở thao trường cho nên hắn được chỉ định tạm thời canh chạy trong vài tiếng đồng hồ. Cần gì đến vài tiếng đồng hồ? Cơ hội chỉ đến trong nháy mắt. Chỉ nháy mắt là đủ thì giờ để tậu chiếc áo mộng mơ từ lâu. Đó là chiếc sơ mi trắng loại vải xoàng. Người dân nào cũng có thể mua mặc được, nhưng ở trong quân đội thì phải từ tiểu đoàn trưởng trở lên mới có quyền xài. Nói chi hắn? Hắn mới được đeo quân hàm một gạt trơn, không có tí sao xia gì hết, còn lâu hắn mới được quân trang phát cho cái sơ mi trắng tay măng xét kia. Áo sơ mi trắng chỉ là áo lót bên trong áo đại cán, cũng như áo cổ vuông màu cứt ngựa của lính. Lính nực nội thì cởi áo 36 đường gian khổ, lòi áo cổ vuông, còn ông cán cởi áo đại cán thì lòi sơ mi trắng. Không cần có cặp mắt tinh đời. Các cô chỉ liếc sơ vào đám bao quân thì cũng nhận ra ai là kẻ anh hào. Hắn mơ chiếc áo trắng kia từ ngày hòa bình lập lại. Hắn mơ được mặc nó để về thăm quê một chuyến. Chưa có chiếc áo đó thì ngày về quê còn xa lăng lắc vì hắn chưa dám nghĩ tới. Đơn vị đã rời về ngoại ô Hà Nội, hắn cũng có thừa tiêu chuẩn nghỉ phép rồi. Thế nhưng hắn còn lần nữa vì chưa tậu được chiếc áo sơ mi trắng. Tiền tiêu vặt không đủ mua kem đánh răng và xà phòng gội đầu thì có đâu đặt thợ đóng chiếc áo quý giá như thế. Đời lính mà mặc được áo trắng thì xấu như ma lem cũng trở nên đẹp đẽ. Bao nhiêu đêm dài trần chọc, hắn nghĩ không ra kế hoạch. Thì hôm nay là cơ hội tốt lành cho hắn định Đồng chí tiểu đoàn trưởng mới bảo người cần vụ giặt phơi hai cái áo trắng trên sao ở phía sau trại. Từ nhà bếp ngó ra thì khuất một cây bưởi và hai cây táo. Không còn ngần ngại gì nữa, đồng chí ta bèn len theo ven tường đến xào cua ngay một chiếc, vò lọn cầm nơi tay. Đã có kế hoạch sẵn, nếu có bị ai bắt gặp thì cứ nói là áo của đồng chí tiểu đoàn trưởng rơi xuống cát bẩn nên mình nhặt lên đem đi giặt dùm để tỏ lòng tôn kính cán bộ. Nhưng may quá, đồng chí thực hành ý định một cách nhanh chóng, đến đổi khi chiếc áo còn ướt mềm được dồn vào ba lô rồi mà không ai hay tí nào. Hắn không ngờ rằng công việc tậu chiếc áo mộng mơ quá dễ dàng như vậy. Khi đơn vị đi thao trường về, ai lo việc nấy? Hắn trao trả nhiệm vụ canh trại cho đại đội trưởng. Hắn đứng nghiêm giơ tay chào đại đội trưởng. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, tôi là trung đội phó X, hoàn thành nhiệm vụ canh gác, xin chờ lệnh thủ trưởng. Đại đội trưởng gật đầu khen, tốt gọn hơn. Hắn hồi hộp quá. Hình như anh nuôi ngó hắn với cặp mắt lạ lạ. Hắn còn thấy cả đại đội trưởng của hắn hội ý rất lâu với tiểu đoàn trưởng. Bỏ mẹ rồi, anh nuôi bắt được hắn rút chiếc áo nên đã báo cáo với đại đội trưởng rồi chứ gì. Hắn hối hận suýt nữa lên văn phòng thú tội. Hắn muốn làm sao moi chiếc áo ra và vứt nó đi bất cứ nơi nào, miễn là không ai thấy. Nhưng ở trại có cả trăm người và sinh hoạt khít khao, hắn không có cách nào lôi cái của nợ đó ra được. Chăn và ba lô buổi sáng đã sắp xếp theo đúng nội quy hết cả, muốn đụng tới chúng phải có lý do. Muốn mở ba lô phải xin phép cán bộ, làm cách nào phi tang cho được. Tới chiều, vụ mất áo sơ mi của tiểu đoàn trưởng mới vỡ lở ra. Các cán bộ đại đội nêu ý kiến là tập hợp đơn vị lại và cho xếp tất cả ba lô. Hắn điếng hồn, ăn nói lập cập, đi đứng luyến quýnh như đạp gai, nhưng hình như không ai tỏ vẻ nghi ngờ hắn. Ai lại đi nghi ngờ anh trung đội phó đã từng có thành tích đi vào Nam năm 1950 và từ ngày hòa bình lập lại đến giờ nhất định bám lấy đơn vị, không về phép. Tiểu đoàn trưởng là một người dễ dãi, không coi chiếc áo sơ mi trọng lắm. Ông ta gạt phát ý kiến của đại đội, cho rằng làm như vậy rất xấu mặt chiến sĩ của ông. Hú vía, hắn thở phào đêm đến, trong giờ tự tu, hắn ngồi trước quyển sổ tay. Cắn bút mãi không biết viết gì. Viết dối về tình cảm và hành động của mình thì không viết được, còn viết sự thực ra thì không dám. Hắn nhổ một ít cọng dâu rồi xếp sổ đứng dậy. liền sau đó, đại đội trưởng hắn đến. Tuy cái áo chẳng đáng giá nhiều, nhưng đây là một vấn đề quan trọng về tư tưởng. Đại đội trưởng hỏi tới hỏi lui xem có ai ra vào khi đóng quân lức hắn làm trực ban không? Hắn hơi nhột nên bị ẩu rằng có mấy tên khố rách áo ôm vào định xin cơm ở nhà bếp, nhưng hắn đuổi ra vì hắn nghi là tụi địa chủ có nợ máu, sống vất vưởng nhờ lượng khoan hồng cách mạng. Nghe hắn báo cáo, đại đội trưởng mừng rỡ, cho rằng mình đã phăng được mối. Đại đội trưởng liền cho người đi liên hệ với chính quyền địa phương để biết xem ở vùng quanh đây có bao nhiêu địa chủ bị đấu, mấy tên phải đi cải tạo, mấy tên còn lang thang ở làng. Đây là vấn đề giai cấp đấu tranh chớ không phải một vụ cấp bình thường. Chi ủy phái người tới cho đại đội trưởng biết là có mấy tên địa chủ giả nghèo giả khổ để ăn xin, rồi thừa cơ ăn cắp đồ đem ra bán ở chợ trời. Một vật giá 10 đồng, chúng chỉ lấy 1 đồng thôi. À ra thế, cái chợ trời có nghĩa là thế đó. Hắn nghe được lấy làm đắc chí, hắn bèn sung phong đi truy lùng địa chủ. Đến gần 10 giờ đêm. Sau khi đơn vị đã tắt lửa, hắn tìm được chiếc áo sơ mi trắng còn ướt đem về nộp cho đại đội trưởng. Đại đội trưởng khen hắn lần nữa. Tốt, lần này kèm thêm tiếng giỏi, rồi đại đội trưởng đem chiếc áo trao lại cho tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trưởng cảm ơn và khen đại đội trưởng đã tích cực truy tận ổ bọn phản động. Hắn thoát tội, hắn trắng án, cái án ngầm không ai treo cho hắn mà chính tay hắn tự buộc cho. Rồi hắn xin đi phép. Hắn rất thông dong thư thái. Hắn bắt tàu điện Hà Nội đi luôn xuống phố Huế tìm lối vô chợ trời. Hắn ngó trước ngó sau rồi đi sộc vào khu trung tâm. Giảo ồi. Vô số áo trắng, áo đen, áo dạ, áo tây đi và quần nữa, quần ga bạc din, quần kaki. Nếu hắn biết trước rằng ở chợ trời người ta bán buôn các thứ của quý này thì hắn đã không vất vả. Không hiểu hắn ham hố những thứ mà hắn không có quyền hưởng này từ hồi nào. Ai lây cho hắn, hay tự nhiên sự ham muốn đó nảy mầm và lớn lên trong người hắn, như cái hạt cây gì đó rơi xuống đất tất có ngày mọc lên. Có lẽ hồi 1950, hắn được gửi vào Nam Bộ. Một đoàn cán bộ gồm cả trăm người. Người nào cũng giữ giấy riêng trong mình. Đồng chí trưởng đoàn muốn vậy. Để phòng trường hợp có ai bị hy sinh hoặc có sơ suất thì không mất tất cả. Trong giấy cố nhiên có ghi chức vụ từng người. Chức vụ được ghi bằng ký hiệu, chứ không bằng chữ. Cho đúng kiểu nhà binh Trung Quốc chăng? Trên đường đi, một hôm hắn thấy anh đại đội phó lén sửa đại đội phó thành tiểu đoàn phó. Dễ lắm, chỉ cần một gạch ngang trên ký hiệu thôi. Nó như thế này. Cấp trưởng thì vòng tròn, sổ đứng. Một gạch ngang như trái cam có cuống và một lá, phó thì nửa vòng tròn, sổ đứng và một gạch ngang, như trái quýt có cuống và lá. Cho nên muốn lên chức thì cần thêm một cái lá. Một lá là tiểu đội, hai lá là trung đội, ba lá là đại đội. Chỉ cần thêm lá, là cua được khối uy tín và quyền lợi. Ở tận ngoài Bắc Mò Vô Nam, ai biết được ai gốc gác là thằng cha căng chú kiết nào. Người có trách nhiệm cứ đếm lá mà bắt hình rong thôi. Cái lá quýt đó bao gồm cả lá đa. Chỉ có những thằng ngu mới không gắn thêm lá cho cam quýt mình tươi hơn. Hắn mới ra trường võ bị lục quân Trần Quốc Tuấn, nên cái cuốn quýt của hắn chỉ được hai lá, còn trái quýt thì trống đít. Khó gì cái sự đời ấy. Hắn bèn kẻ thêm hai lá và chữa quýt ra cam. Thế là từ trung đội phó lên tiểu đoàn phó, vọt một phát bốn bậc. Hắn dạy gì không vọt, chỉ cần một nét bút thôi, thế là hắn vọt. Mà có riêng gì hắn đâu, vô tới Nam Bộ thì anh nào cũng đã âm thầm thêm cành thêm lá cho quả quýt nhà cả rồi, từ trưởng đoàn cho tới đoàn viên. Cho nên anh nào cũng giữ tuyệt đối bí mật cái giấy giới thiệu của mình đến lúc đoàn phân tán đi nhận công tác mỗi người mỗi tỉnh. Thực ra thì họ cũng biết tẩy nhau cả, nhưng kín miệng là yêu nước họ có thừa lòng yêu nước. Về sau, nếu đi chầu thiên tử, thấy bạn mình mũ cao áo rộng thì cũng thông cảm theo kiểu hai ông mánh biết tổng nhau, lén mượn huy chương đeo đi ăn tiệc, chẳng ngờ lại ngồi chung mâm. Từ trung đội phó hắn trở thành tiểu đoàn trưởng. Ở Nam Bộ lúc đó chỉ có 4-5 tiểu đoàn chính thức, còn lại là đại đội địa phương, mà hắn là tiểu đoàn trưởng. Tiêu chuẩn, đi đâu có chiến sĩ trèo xuồng, Được hội nghị với bộ tư lệnh, còn xin làm con nuôi cho mấy bà mẹ vốn sẵn lòng thương con xa nhà thiếu thốn tình cảm thì mẹ nào nỡ lòng mà không nhận. Và tự phong em nuôi với mấy chị phụ nữ cứu quốc từ tỉnh đến xã, thì chị nào lại từ chối cái sự bỗng dưng được một đứa em tiểu đoàn trưởng oai như trời. Nhưng mà chưa ghê gớm lắm, hắn và đại đội phó của hắn chưa phải là những tay bán trời không mời thiên lôi. Có cả một vị ở ngoài Bắc mang ba lô cho một ông kẹ nào đó vô nam nói chiến thuật mao chạch đông vanh vách và tự giới thiệu là tránh ủy trung đoàn sông Lô 1. Có lẽ chưa hoài lắm, ông tránh ủy tự xưng luôn là bí thư của võ đại tướng. Ôi giời! Còn ai bằng nữa? Cho nên bộ tư lệnh miền Tây, vốn toàn dân Bắc Kỳ. Liền đã một anh Nam Kỳ đang ngồi ghế tránh ủy trung đoàn độc nhất của miền Tây để kính cẩn mời ông bí thư võ đại tướng Đăng Quang, nhận chức tránh ủy trung đoàn. Cứt cọp trở thành cọp cũng dễ. Khi đi họp ở bộ tư lệnh, các ông cán gốc Việt Bắc đều tương ngộ bất kỳ, những dịp để tự kiểm điểm thành quả cách mạng của đảng miền tại đất Nam Kỳ béo bở. Ông nào cũng gác đờ co, đi xuồng mui ống bốn trèo, quần áo bảnh bao, túi rắt Parker. Tay đeo Movado, lưng mang xà cột, vai phong lẫm liệt, anh em đằng mìn đều phấn phở lạc quan cách mạng quá mức yêu cầu. Quả, đất nam bộ đãi người có khác, cán bắp vô nam, vô sản trở thành quan vô sản. Vậy là hắn có tất cả những gì hắn mơ ước, và cả những gì hắn chưa bao giờ dám mơ ước tới, trừ cái giò heo để dắt lưng, vô súng ngắn bất thành, cóc rác gì cả. Trong cách mạng có lắm đồ trang sức, có cả cái giò heo này. Tiểu đoàn trưởng mà không có súng ngắn là nghĩa làm sao? Hắn bảo lội qua suối đánh rơi. Dân Nam Kỳ vốn nhẹ dạ cả tin, nhất là tin Trung ương, nên tin rằng ông tiểu đoàn trưởng đánh rơi súng dưới suối. Thời may, hắn gặp dịp. Dịp này không ai biết được rằng do hắn tạo nên hay thời cơ dẫn xác đến nộp mạng cho hắn. Hắn thuồng được khẩu súng của ông tư lệnh khu. Nếu trên đời có lắm chuyện ly kỳ thì đây là chuyện ly kỳ nhất. Hắn giấu súng kỹ trong ba lô và hôm sau hắn được phân công xuống tỉnh. Hắn làm ra vẻ khiêm tốn tiểu đoàn trưởng này khác với các tiểu đoàn trưởng khác, không thèm đeo súng lục cho thiên hạ biết mặt. Trận chung rõ mặt anh hùng, hơn nhau cây súng rắt lưng quần mà chi. Nhưng thấy có mỏi im tĩnh, một buổi trưa. Hắn nổi hứng moi giỏ heo ra lau chùi tỉ mỉ để cho anh em đồng chí trong Nam chiêm ngưỡng cái đức tính khiêm tốn của cán bộ trung ương. Cao hứng, hắn bèn đem khẩu súng ra, tháo giáp, làm động tác giả, luôn tiện dạy cho các anh Nam bộ cu lần kia cách sử dụng súng lục. Rồi nổi hứng lên, bèn sáng tác ra luôn tiểu sử của khẩu súng, nó là chiến lợi phẩm của mình thu được trong trận đánh tan đoàn quân ứng chiến của cha Tôn Le Ban ở chiến dịch biên giới. Do đó mà bác đến tận nơi tặng thưởng luôn cho mình. Trong đám khán giả Nam Kỳ, có một anh chúa Cù Lần. Chàng ta nghe xong chuyện gật đầu lia lia. Và khi chuyện dứt, chàng ta xin cầm cây súng để xem cho biết nặng nhẹ. Xong lại đem cho nhiều người khác xem. Rồi gã giữ luôn khẩu súng của hắn. Hắn có biết đâu cái chàng Cù Lần kia là cựu vệ sĩ của ông tư lệnh. Chàng ta từng lau chùi và thuộc nằm lòng những con số. Từng vết chảy trên bá súng và còn biết cả lai lịch của cây súng nữa. Chính chàng ta đã từng mang khẩu súng này đến mòn cả xương hông đi theo ông tư lệnh tỏ tò như giữ tù mấy năm ròng. Và cũng chính chàng ta mơ ước ngày nào đó mình sẽ được mang giỏ heo cho mình vì mình và của mình chứ không phải cho ông, vì ông và của ông tư lệnh. Để đáp nghĩa tớ thầy bấy lâu, ông tư lệnh để bạn anh ta lên hai cấp và bổ cho về tỉnh công tác. Ngoài ra còn tặng luôn cây súng lâu nay đã cạ mòn xương hông anh ta nữa. Nhưng anh ta lơ lõng làm sao mà cây súng bị bối mất. Thành ra khi về tỉnh, anh ta chỉ mang theo có nửa cục oai với sự cay cú kẻ nào đã ngoạ mất nửa cục kia của mình. Thật là đau vô cùng nhưng anh ta không dám nghi ngờ các đồng chí tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó, đại đội trưởng Việt Bắc có mặt ở chiêu đái sở hôm đó, lúc anh ta được ông tư lệnh mời vào tử giã. Thì nay anh đã ngộ cố nhân rồi, thật đáng nực cười. Có lắm kẻ mặc áo trợ trời mà quên mất mình được nó ở đâu, và có những kẻ hay thích đi mượn mề đầy để đi dạ tiệc. Chuyện mượn mề đầy đi ăn tiệc bị lộ tẩy ngay tại bữa tiệc, thì chuyện chộp súng của ông tư lệnh sao lại không đến tai ông ta. Khi anh Nam Kỳ Cù Lần lấy lại được nửa cục oai đã vậy còn làm báo cáo về bộ tư lệnh, thế là hắn tiêu tùng. Lá quýt lá đa dụng sạch, chỉ còn cảnh trơ. Hắn bị đưa đi bắt giận để lao binh. Chuyện thật không ai ngờ. Đã vậy người ta lại còn phanh phui ra các thứ giả mạo khác của hắn. Dậu ngã bìm dại gì không leo. Nhưng cũng may, những tên gian dối lại gặp nhiều cơ may hơn kẻ hiền lương. Khi ông bí thư võ đại tướng về mần tránh ủy trung đoàn kia một hôm gặp hắn trèo xuống cho một ông cán nọ. Ông tránh ủy động lòng chắc ẩn bẹn xin thằng em về trèo xuồng cho mình. Ông tránh ủy muốn là đảng muốn, đảng là tránh ủy, tránh ủy là đảng chớ ai trồng khoai đất này. Cho nên hắn thôi trèo xuồng kia để lại trèo xuồng này. Nhưng trèo xuồng cho đồng hương đồng tịch đồng xuồng đỡ khổ hơn. Hơn nữa, cái ông đồng hương này cũng đang có sự bí ẩn cần được giấu kỹ như mèo giấu cứt. Để cho cái thằng em này bị đầy đọa nhục mạ, nó út ức. Nó khai ra thì tránh ủy trở thành tránh quỷ, phe đảng mìn hết phất nổi. Ông tránh ủy nghĩ vậy, nên khi về trung đoàn, ông lại phục chức cũ Nguyên Si cho hắn. Nghĩa là cái cành đa lại đeo hai cái lá như xưa, không được vẽ thêm. Mà vậy cũng là cuối lắm rồi, thằng lính từ được lãnh chức cũ trung đội phó thì còn mong gì nữa, và lại được đưa xuống đơn vị tác chiến để lập công chuộc tội. Lập công được vài năm thì hòa bình trở lại. Tập kết ra Bắc, Lê Dương hồi hương. Hắn gặp lại những bạn cũ nam tiến năm xưa, thằng nào cũng áo quần nhuộm nha. Kịp khi phong quân hàm, chúng đều lãnh áo trắng phau phau, dày cột đen lấp lánh trông rõ mặt người. Riêng hắn thì dày bố, áo cướp ngựa, tùy thân quá. Hắn không dám oán trách ai, kể cả cái gã nam kỳ cù lần năm xưa mà hắn gặp lại. Gã này cũng đã lên dày cộp đàng hoàng, chắc chắn không phải vì lén thêm lá quýt. Con người ta có lúc thịnh lúc suy, lúc vinh lúc nhục, mấy ai nhục suốt đời, mấy ai vinh mãn kiếp, bởi vậy nên trời đã sinh ra voi lại còn sinh ra chó. Hắn buồn, hắn khổ, đi làm cách mạng cùng lứa, người ta vinh quy bái tổ dần dần. Thư nhà gửi lên cho biết anh hùng quân đội X cùng đánh trận cha Tôn Le Ban với hắn vừa về thăm làng Đèn treo sao chớp, hương chức hội tề trường đủ mặt trong buổi đón tiếp trọng vọng, mấy nhà đụng thịt chó ăn mừng tờ mở. Đứa em gái của hắn cũng quyền cao lộc cả rồi nên trách ông anh sao bạc bẽo, chẳng về thăm họ hàng để người nhà được vinh quang lây tí chút. Hắn trả lời rằng hắn bận lắm, cách mạng còn đang ở thế tiến công. Cả một trọng trách đè chiếu lên vai, nếu hắn về thăm nhà, không ai cáng đáng. Thư em gái lại rộng lên hối thúc, còn cho biết thêm rằng chị Lý lấy chồng nhưng chị Đào trước kia vẫn còn đợi anh đấy. Gái Việt Nam thủy chung quá cỡ, đã thế hắn không thể nào chỉ hoãn được nữa. Hắn đã mất một cô em gái nuôi sinh như tranh ở Nam Bộ vì cái thằng thổ tả cu lần coi súng kia. Bây giờ cách mạng bù lại cho hắn một tấm thủy chung náo nức đợi chờ thì trọng trách nặng mấy cho cân. Cô đào, em đào, anh sẽ về cưới em. Hắn thầm nhủ. Hắn phải về chứ, có là sắt đá mới để cho người ta đợi mãi. Hắn phải vinh quy bái tổ như ai. Nhưng cái cổng chào dựng ở chợ trời, hắn phải luồn qua đó trước khi về làng. Hắn đi một vòng các sạp. Ôi trao! Những chiếc áo bị căng tay như anh hùng dơm giữ dưa, phơi cả lưng lẫn ngực cho khách hàng xem để đánh giá, những cái quần treo hai ống rộng xuông như quan điểm nhân dân không chấm đất. Những chiếc áo pa đờ suy lính tẩy cúc vàng và những đôi giày bộ đội mới tinh của quân trang vừa nhảy dù gách mõm nằm đây thách thức thằng nào thử động chúng ông xem. Hắn không thấy, hắn không cần thấy gì hết ngoài những chiếc áo sơ mi trắng xinh xinh như mộng treo ở cuối chợ kia. Hắn đến ngay hỏi giá và trả tiền lấy luôn một đôi, chiếc này giống hệt chiếc kia. Người chủ sạp lấy tiền nên quên mất quan điểm nhân dân, xé đánh toạc tờ báo nhân dân đang đọc, cuộn liền hai cái áo. Tuy không kín nhưng chu đáo hơn các cô mậu dịch viên nhiều. Nhưng hắn sực nhớ ra rằng áo mộng phải đi đôi với giày cộp. Hắn vụt đến các sạp bán giày. Cả một lô như những đôi châu hợp tác xã không ai chăn đang chờ cỏ. Hắn cầm lấy một chiếc, ướm vào chân rồi trả giá qua loa, mua ngay. Vì là giày cũ nên người bán không gói. Hắn không cần sự niềm nở hoặc sự chu đáo. Hắn ngồi xuống góc sạp tụt dép, tra giày mới, cởi luôn áo, mặc sơ mi trắng vào, rồi đứng dậy đi nhanh, yên chí không ai thấy. Hắn rời khỏi chợ trời một cách hộc tốc nhưng phấn khởi lạ lùng. Hắn ra biến xe. Hắn về tới làng khi mặt trời chiều treo ở ngọn tre đầu làng. Năm bảy năm trước, hắn từ giã họ hàng ở đây. Bây giờ hắn trở về. Người làng vẫn còn nguyên đó, tuy trên mặt thêm vô số khía sâu. Họ là xã viên hợp tác, là bí thư, là chủ nhiệm. Còn hắn, hắn cũng đi trên đường cách mạng chứ có kém ai. Hắn diện áo trắng, kên giày cột, mặt mũi phương phi, khác hẳn mọi người ở làng. Cái chàng trai quê mùa ngày xưa đã lột xác, trở thành một ông gì, chắc phải là to lắm trong quân đội. Dày cộp áo trắng, mấy ai trong làng đi mà về được như hắn. Bà con đến chào mừng người làng mình Vinh Quy bái tổ làm dỡ dàng cho mảnh ruộng nghèo khó này. Người ta kháo với nhau rằng ảnh của hắn đã đăng trên báo nhân dân, chụp trong kỳ lễ duyệt binh khi đón bác. Đảng về thủ đô, những cô gái tên Hồng tên Lý. Sư kia coi hắn là anh chàng vô duyên, bây giờ đâm ra tiếc ngơ tiếc ngẩn. Họ đang đứng sau bụi tre chưa dám trường mặt ra chào ông nghè cách mạng. Cả một sự rộn dịp trên đường quê tóe ra trong buổi chiều oi ả. Có những người lôi nải hắn về nhà uống nước chè xanh. Một bà có con gái dậy thì mời hắn sáng mai đến nhà sơi bún riêu. Dối già dối dít tiếu ta tiếu tiếp. Hắn trôi theo đám người đang níu kéo tranh giành kỳ được hắn. Đường làng đầy lỗ chân châu. Chắc áo trắng nâng hắn nhẹ như bông, như lắp cánh cho hắn. Còn đôi giày thì chẳng khác đôi hia có phép thần. Hắn bước từng bước, hắn nghe từng bước và hắn thích từng tiếng giày nện. Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ ngắn. Thực tế thì hắn đang khổ sở vì đôi giày da đen cứng. Hắn không quen mang loại này nên chỉ cuốc một quãng, gót chân phồng lên. Hắn đi chậm lại, rồi đi khập khiễng. Gót bên trái đau hơn. Chiếc áo trắng mộng đã đấm ướt mồ hôi như lưng xá viên kéo cày cho hợp tác xã. Hắn cố lê tới gốc đa bên vệ đường và ngồi phệt xuống, tụt giày cởi tất ra xem. Mỗi gót chân đều phồng lên một bọc nước trong bóng như múi dâu ta ở Nam Bộ. Hắn xuyết xoa, hắn nhanh nhói, hắn tắt lưỡi một mình. Vì đâu nên nỗi. Khẩu súng cầm nhầm bị bại lộ phải đi chạy giáo hóa, rồi chiếc áo trắng vo tròn đút ba lô suýt bị bắt, cũng đều do giấc mơ hiển vinh này đây. Bây giờ thì đạt rồi. Giày cột áo trắng trợ trời nào ai truy được gốc. Hắn định quẩy đôi giày trên vai, lội chân không cho đỡ đau, khi về gần tới nhà sẽ tra vào. Một bác nông dân đi làm về ngang chỉ ngó hắn rồi đi thẳng chứ không hỏi han dường như biết tẩy hắn. Thời may! Từ đằng kia có một anh bộ đội đi lại. Anh này mặt còn non trẻ, có lẽ lính nghĩa vụ sau hòa bình. Thấy hắn, anh lính niềm nở một cách tôn cán ngay. Chào thủ trưởng, thủ trưởng làm sao thế? À cậu, vết thương cũ no hành tới đấy mà. Hắn đám một cách ái binh trở lại. Thủ trưởng định đi đâu bây giờ? Tôi về xã nhà giúp cho ủy ban chút việc ấy mà. Còn cậu, cậu đi đâu? Báo cáo, em về phép nhưng lỡ ham vui, chắc chế xe. Em chạy nhanh ra chợ, nếu may có gặp được xe mình thì quá giang kẻo chế phép bị kỷ luật. Anh lính tình ý, nhìn thấy áo sơ mi trắng và giày đen thì biết ngay đây là cán bộ trung cấp nên tỏ vẻ lễ phép từ phút đầu, chào thủ trưởng. chả lại trong điều lệnh nội vụ có ghi, cán bộ cấp trên ở đơn vị khác có quyền khen thưởng hoặc hình phạt bằng phân nửa quyền hạn của thủ trưởng đơn vị chính. Nghĩa là anh lính đi ra ngoài đơn vị mà lang bang thì cán bộ bất cứ đơn vị nào cũng có quyền phạt anh ta. Nếu đáng năm ngày cơm lạc thì chỉ phạt hai ngày rưỡi thôi, phần còn lại dành cho thủ trưởng của đơn vị anh ta. Hắn thấy anh lính sợ bị kỷ luật thì xua tay bảo. Cậu đừng lo, để tôi ghi giấy chứng nhận rằng xe hành khách bị xung công đắp đê Mai Lâm. Vâng ạ, anh lính mừng rỡ vậy em không phải vất vả nữa để em quẩy ba lô và sách hộ đôi giày cho thủ trưởng, em quê ở làng bên. Thế là hắn trở thành thủ trưởng thật sự, có gác đỡ co vác ba lô và sách giày. Anh lính được cái ân huệ bất ngờ và to lớn, muốn đền đáp ngay để đời sau con cháu khỏi phải nợ, như nợ ơn bác ơn đảng. Nên anh ta hết lòng hết sức phụng sự thủ trưởng, một tiếng già, hai tiếng vâng, coi như chính vị chỉ huy của mình. Cán binh đùng đỉnh đi trên đường làng, cán hãnh diện đi trước, binh lóm thóm theo sau. Khi hai thầy trò về gần đến nhà, một cụ già nhận ra hắn kêu toáng lên. Rồi cả xóm ùa ra, anh lính cần vụ vênh váo. Thủ trưởng tôi đang bị vết thương cũ hành hạ đấy ạ. Ây chết, đứa nào chạy kêu y tá, xã mình có đội y tế mới về. Cụ già sốt sắng bảo. Đây là bác ruột của hắn. Cụ đến bên hắn vút nếp áo trắng suýt xòa Đi theo cách mạng có khác, thôn mình dễ được mấy người. Tiếc bố mày không còn sống để nhìn con thế này. Bà con trong xóm ảo ra chật ngõ. Người nào cũng trầm trồ nào là nhà tốt phước, nào là anh giống bố anh, nào anh là người có trí. Đi những ngót chục năm mà không sờn lòng. Thôi thì hoa vinh quang rắc đầy người. Vinh quang lây cả đến anh lính cần vụ. Một cậu bé, có lẽ em họ của nhà cán, biết đó là giày của người nhà, nên giành lấy để sách hộ. Một đứa khác nghịch ngợm hơn, giật ngay và sỏ chân vào đi khập khiễng trên những tảng đá mấp mô đường làng. Mọi người trông theo cười rộ vui vẻ. Ông cụ bảo. Đi làm cách mạng những 18 năm rồi và phải anh dũng chiến đấu lắm mới được tiêu chuẩn cao thế đấy. Đâu phải ai cũng được. Người danh giá về làng có khác. Làng xóm họ hàng chào đón niềm nở, tưng bừng. Người ta nối đuôi nhau đi sau theo anh cán bộ cách mạng như một đám rước, chỉ thiếu kèn trống. Nhưng kiêng ngữ ấy là của phong kiến, cách mạng không cần. Tiếng cười, tiếng khen của người lớn, tiếng kháo nhau của trẻ con còn vui gấp mấy. Sau cùng đến lượt bà mẹ của anh cán bộ. Bà đi làm đồng vừa về nhà, nghe trẻ con mách, bà ra mau ngoài ngõ, con bà về. Có cận vệ nạt đường, áo trắng dày cộp, có cả xe ô tô. Nếu đường rộng và không đứt quãng nó đã chạy vào thấu đây rồi. Bà tất tả chạy ra, đầu óc mường tượng hình dáng đứa con. Bà lầm thầm trong miệng, ơn đảng, ơn bác. Bà lặp lại câu ấy có đến chục lần, như thầy cúng đọc thần chú mà không hiểu nghĩa gì. Khi chạy ngang nhà kế đảo, bà ngoảnh vào gọi. Đảo ơi! Chồng mày nó đã về đấy. Từ trong khóm chuối, um tùm có tiếng đáp vọng ra. Anh ấy mới vừa đi sao lại về cụ. Bà mẹ sực nhớ ra, bèn cắm cúi chạy đi. Bà con làng xóm đang công kênh con bà đi về phía bà. Mắt bà mở, chân bà dại hẳn, không bước được nữa. Con đường làng mọi ngày bằng phẳng nay sao lồi lõm lắm thế. Dễ thường nó lập công to lắm. Bà không dám nghĩ xa hơn nữa, sợ ngợp vinh quang. Người ta không để cho con bà đi một bước. Người ta kiệu anh ta về đến nhà mới chịu thả xuống. Người cần vụ léo đéo theo sau. Khi đến nơi, kính cần đặt chiếc ba lô lên phản giữa, rồi quát to làm như mình là cần vụ thiệt của ông cán bộ và nhà này là đơn vị của ông. Đứa nào chạy đi đun nước? Vâng ạ, đám trẻ dạ gian có lẽ chúng chưa bao giờ trông thấy một cán bộ áo trắng, giày cột như thế về đến ngõ này, cái làng nghèo xác và đi nam gần sạch sau ngày hòa bình. Một đứa sáng trí hơn chạy sang nhà Đào, thì Đào cũng vừa đến nhưng còn lấp ló bên ngoài. Trông thấy người con gái, cả hai anh bộ đội, cán lính binh đều kêu lên cùng một lúc bằng một tiếng âu yếm như nhau, "Em." Đào đứng khựng lại sững sờ, môi mấp máy, mắt tròn xoe. Cả hai đều có cái lý của mình khi Âu Yếm gọi đào bằng tiếng ấy. Nhưng anh cán áo trắng nhanh trí hiểu ngay sự đời biến chuyển theo duy vật duy tâm và cả chẳng duy cái gì hết. Nó biến chuyển lắm khi chật ngoài đường dày xe lửa cách mạng. Hắn hẹn đào từ lúc nào 16. Hắn vô nam, quơ ngang bắt hụt biết bao nhiêu là chị nuôi em nuôi. Người con gái như cái hoa tươi bị sương gió mà héo dần, không thể chờ đợi một thằng thất tín. Nhưng hắn lại không biết như vậy mà trách người không giữ lời hứa với mình. Hắn này ra ác ý. Hắn hất hàm với anh lính. Cậu mở ba lô lấy mấy cái áo trắng ra hộ tôi. À, mà thôi, cậu lấy mấy thước poplin ngoại ra hộ tôi, tôi mua về tặng cô hàng xóm. Mà này, khoan đã, còn tí nắng ở bờ dậu, cậu đem vứt đôi giày ra phơi kẻo lúc nãy tôi dẫm vào chỗ nước bùn. Hắn dối ra dối dít sai bảo anh cần vụ chạy điên đầu mà vẫn chưa tha. đào cắm mặt đi xuống bếp đun nước, giả ẩm bốc khói không lên lửa ngọn, đào rụi mắt lia lịa Nước mắt nàng cứ giàn ruộng, không cầm lại được. Nàng ân hận, giá nàng chậm đi một vài tháng đã hơn không? Nàng vụt nghĩ, nhưng nàng sực tỉnh vì có tiếng gọi của chồng. Em ơi, nước xong chưa, đem lên cho thủ trưởng. Ông cán bộ trung cấp đang ngồi trên ván giữa để hứng những câu khen tưới lên đầu, Chợt nghe anh cần Vũ nhắc tới mình, bèn đứng dậy đi xuống bếp, với giọng bể trên. Anh chị lấy nhau hồi nào thế hả? Đẹp đôi chứ? Dạ mới đây thôi. Anh cần Vũ lễ phép đáp, còn cô vợ thì cúi mặt, lòng nghe bút đầu. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên, kỷ niệm còn mãi, chuyện siêu tầm. Ngoài trời từng giọt mưa rơi lấp lánh nhẹ rớt xuống mặt đường, va chạm vào những chiếc lá khô nằm ngổn ngang phủ đầy trên con đường nho nhỏ, thành một điệu nhạc yêu buồn để làm con người đắm chìm trong sầu muộn. Ngồi bên song cửa sổ, lòng hoài bảo khác hẳn với cảnh vật chung quanh, những kỷ niệm đầy thơ mộng của lứa tuổi học trò như đang trỗi dậy trong anh. Vào một ngày lập đông gió lành lạnh thổi về qua khu phố nhỏ. Hoài bảo cưỡi trên lưng một chiếc xe đạp cũ kỹ, vai mang nặng chiếc cặp da đầy ắp những vỡ. Mắt hướng nhìn về đám trẻ đang nô đùa trong một cái sân rộng lớn, bảo không để ý đến những gì ở phía trước, anh chỉ kịp nghe tiếng người con gái hốt hoảng la lên. Ê ê, coi chừng! Những quyển vở ngổn ngang rơi rớt trên mặt đường đầy bụi còn chiếc xe đạp thì văng qua một bên. Cô bé bị té ngồi bệt trên mặt đất tay cô vừa xoa xoa cái chân, miệng thì suýt xoa, đôi mắt tròn xoe liếc nhìn hoài bảo. Ui đà, con mắt để đâu mất tiêu rồi, đi đường không để ý gì hết, chặt lỡ để quên đôi mắt ở trường rồi quá. Bảo ngồi xuống phụ giúp cô gái lượm lên những quyển vở và anh phủi những bụi đường xuống dùm cô. Xin lỗi nhé cô bé, anh không có cố ý đụng cô bé đâu, thành thật xin lỗi. Không ngờ câu xin lỗi của Bảo càng làm cho cô gái giận hơn, đôi má hồng hồng lên dưới bầu trời hoang nắng. Ai cho gọi người ta là cô bé hả? Là em của người sao mà xưng là anh? Bảo thì thầm cười và nhìn cô gái trước mặt. Trời, cái mặt nhỏ xíu như vậy mà không cho gọi là cô bé, lại cũng không cho xưng bằng anh, chắc phải xưng bằng cô tiểu quá. Hoài Bảo nói rất khẽ anh đâu ngờ cô bé quá thính tai đã nghe rõ những gì anh đã nói nói gì vậy đã không cho gọi thì không cho gọi mặt nhỏ xíu thì kệ người ta mắc gì mà phải nói vậy cái cô bé này người ta đã xin lỗi rồi sao mà vẫn làm dữ như thế kia được rồi cô bé nói kệ thì tôi kệ vậy cái tánh ngang bướng của bảo lại trỗi lên anh dựng chiếc xe đạp cũ kỹ và chạy một nước về nhà không thèm quay đầu lại nhìn cô bé ấy ngoài xa xa vọng lại tiếng cô bé Người chi thấy ghét, nhớ đừng cho thấy mặt lại à. Hoài bảo về đến nhà anh mới thấy mình hơi bậy. Hình như chiếc áo dài của cô bé đã bị rách bởi chiếc xe đạp cà tàn của anh, vậy mà anh không để ý hỏi thăm coi cô bé có bị gì không? Thôi mai mốt nếu có cơ hội gặp cô bé thì xin lỗi, và đền áo mới cho cô bé vậy, anh thầm nghĩ. Gió phong, sao hôm nay trông mày mệt mỏi vậy? Chắc hôm qua đi cuốn sập nhà người ta nên hôm nay uể oải quá, còn đi học trễ nữa." Tuấn, thằng bạn thân nhất của Bảo lên tiếng hỏi khi thấy Bảo từ xa đi lại. "Đừng hỏi nha, còn nữa đừng có chọc tao à. Hôm qua tao xui quá trời bị đụng xe, nhưng sao lạ quá vậy. Hôm qua sau khi bị đụng xe tao lái thật ngon lành về đến nhà, như sáng sớm hôm nay chiếc xe của tao nó lại bị ngổm cụ tỏi rồi." Làm cả sáng hôm nay tao phải lội bộ muốn chết hai cái chân của tao. Cái chân giả hành tội cái chân thật. Bảo mệt nhọc ngồi xuống cái băng đá. Anh hai. Cô em gái của tôi hôm nay đi đâu đây? Không có lớp sao mà ở đây vậy? Tuấn quay lại nhìn người con gái đứng ở sau lưng anh. Cô gái mỉm cười thật xinh và lắc lắc cái đầu nói. Cô giáo lớp văn hôm nay nghỉ dạy đó. Cả lớp được ra ngoài chơi. Anh coi có sướng không hí. Tuấn đánh yêu cô em một cái trên vai. Rõ là ham chơi mà. Ê bảo, đây là Quỳnh Hương cô em gái tiểu thư đại các của nhà tao đó. Năm nay là năm thứ nhất của cô bé ở trường đại học này. Còn tụi mình thì sẽ phải chào chào cái trường này. Còn đây là anh chàng Hoài Gió Phong, bạn chiến đấu của anh trong suốt mấy năm qua. Gió Phong, tên gì lạ vậy? Quỳnh Hương la lên. Cái thằng khỉ, mày ở đó mà đổi tên tao đi nha. Bảo bây giờ mới ngước mặt lên nhìn Quỳnh Hương. Trời, cả hai đồng lạ lên. Hai đứa làm gì vậy? Tuấn ngạc nhiên hỏi. Không có gì. Quỳnh Hương và Bảo lại đồng lên tiếng. Tuấn gật gật cái đầu, anh mỉm cười nhìn hai người nói. Hai đứa ngộ quá ta, hôm nay ăn nhầm cái gì sao lại nói một lượt vậy kìa? Coi bộ hai đứa có duyên sao đó, tâm đầu ý hợp ghê nơi. Nói thật đi hai đứa quen biết nhau từ lâu rồi hả? Cái thằng này, hôm nay mày cũng ăn nhầm gì đó, sao lại chọc tao hoài vậy? Cô tiểu này tao đâu có quen bao giờ dứa. Quỳnh Hương ngoe ngoài liếc nhìn bảo. hồng dám đâu anh hai, cô bé này hôm qua bị gió phong cuốn cho té chày cả mình mẩy đã vậy còn bị ba mẹ la cho một trận. Chắc cũng nhờ gió phong quen từ kiếp trước này đó. Tôi đã xin lỗi rồi mà cô Tiểu, bảo ngập ngừng nói. Tuấn lại la lên. Em nói sao, hôm qua người cho em đo đường là hắn ta sao? Tôi nói thật đúng mà, cô cậu có duyên từ kiếp trước, một người hôm nay bị mất cái chân đi, một người hôm qua thì chiếc áo dài mới may bị te tua tơi tả. Hát mờ mờ, anh hai còn chọc nữa sao? Khi khổng khi không bị hư kế áo, rồi lại bị la, còn được cái tên mấy nữa chứ cô Tiểu. Không thèm nói chuyện với anh nữa, mất công ở đó chọc người ta hoài. Em đi vô lớp học cho xong à? Nói chưa dứt câu Quỳnh Hương đã bỏ đi vào lớp học không chờ cho Tuấn và bảo nói câu nào. Ê cậu gió phong kia, nhà ngươi làm cái gì mà để cho cô Tiểu Thư nhà ta giận vậy? Tuấn chiêu chọc. Đừng có phá nữa mà anh hai. Hôm qua lỡ đụng phải bây giờ gieo vào đầu cô bé ấy một vết đen thùi lùi, cái tên gió phong này chắc vô sổ bỉa đen của cô bé quá. Điều này tao trốn luôn không dám gặp cô bé nữa. Em rể tương lai, mày đã nhận tao là anh hai rồi đó nha, mà làm gì mày phải trốn chứ? Cô bé giận là cô bé thương đó mà lị thôi làm em tui đi, tui sẽ giúp cho cho khỏi cần phải trốn. Tuấn lại chiêu bảo. Mày mà còn chọc tao nữa là chờ mặt đó nha. Thôi đi vào lớp mau lên kẻo trễ bây giờ. Ha ha ha, cậu bảo mắc cỡ kìa ta ơi, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy mày mặt đỏ như trái gấc đó nha. Thôi đi thì đi chứ ở đây chắc lát nữa tao cười đau bụng đến chết quá. Bảo giơ tay đánh Tuấn một cái thật mạnh trên vai. Úi da, cái thằng này, thôi không dám dỡ nữa. Tuấn suyết xoa nắm tay bảo lôi đi vô lớp. Tiếng chống trường vang dậy liên hồi như hòa theo tiếng lòng, tiếng nhịp đập của tim, tiếng bước chân của bảo, từng nhịp từng nhịp. Tuấn, mày kéo tao đi đâu đây hả? Bảo vừa thở vừa đi nhanh để theo kịp bước chân của Tuấn. Thì đi vô coi thi ca hát, hôm nay trường mình tổ chức thi ca hát mày không nhớ sao? Tuấn vừa lôi bảo vừa nói. Hai người đi vô hội trường và đi thẳng tới giàn nhạc thì đột nhiên Tuấn đẩy Bảo ngồi xuống một cái ghế đang để trống. Mày làm gì vậy Tuấn? Bảo ngơ ngác hỏi. Tuấn giơ tay cầm lấy cây đàn guitar để kế bên đưa cho Bảo. Đây này, lát nữa mày đàn thế cho tao nha. Bảo la lên. Cây đàn này của tao cho mày mượn mà, nhưng sao mày lại không chịu đàn? Nhưng mà nếu tao đàn cho mày thì làm sao được chứ? Tao chưa có giật đó nha. Tuấn mỉm cười. ui ra thì cứ đàn dùm tôi đi, anh hai ạ. Hôm nay cái tay của tao nó bị đau quá trời luôn. Tao biết mày đàn hay lắm đừng ở đó mà từ chối tao nha. Ồ, bài hát mang tên là Hỡi Người Tình. Khi mày nghe đến tên bài hát thì chuẩn bị đàn là được. Tao biết bài này mày rất dành vì bản ruột mà có phải không? Ê nhưng ai hát vậy? Đã bảo đừng có hỏi. Sao mày cứ hỏi hoài dứa, chỉ cần lát nữa mày sẽ được biết ai hát. Thôi tao đi xuống ghế dưới ngồi. Nói vừa dứt câu, Tuấn đã bỏ đi xuống dãy ghế phía sau không để cho bảo từ chối. Cái thằng khỉ tự nhiên thần bí quá bảo thì thầm. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đã hơn phân nửa sinh viên lên thi sau không thấy giới thiệu bài hát mà bảo phải đàn dùm cho Tuấn. Trái tim bảo bắt đầu đập liên hồi khi nghe cô oanh. Người giới thiệu chương trình lên tiếng. Bài hát kế tiếp được mang tên hỡi người tình cho cô sinh viên năm thứ nhất của trường chúng ta sẽ hát. Đó là cô Quỳnh Hương, xin các bạn hãy lắng nghe. Ngước mắt nhìn lên sân khấu nhỏ, hoài bảo thấy cô bé từ từ bước ra sân khấu. Mái tóc bồng được phủ xuống đôi bờ vai thon nhỏ, Quỳnh Hương nhẹ nhàng bước đi trong tà áo dài màu tím xinh xinh. Trông cô như một búp bê được trưng bày trong cái tủ thủy tinh xinh xắn. Bảo không ngờ Quỳnh Hương hôm nay lại đẹp và thủy mỹ hơn những lần trước anh gặp. Bạn có phải đàn cho Quỳnh Hương, hay không? Sao lại không đàn đi? Có tiếng nói kế bên đánh thức bảo. Tiếng nhạc bắt đầu trỗi lên, Quỳnh Hương bắt đầu cất cao giọng hát. Trời vẫn cứ mưa mãi cho lòng em não nề, chờ anh trong đêm nay mì em đẫm lệ rơi. Tiếng hát dịu dàng vút cao thánh thót hòa theo tiếng nhạc như giọng ca oanh vàng líu lo đã làm say đắm lòng bảo. Anh không ngờ được Quỳnh Hương lại hát hay như những ca sĩ điêu luyện khác. Bản nhạc vừa dứt thì bao nhiêu tiếng la, tiếng hò hét của các chàng sinh viên trỗi lên như sấm dậy. Hay quá, thật hay quá, Quỳnh Hương, Quỳnh Hương. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bảo nghe rõ tiếng của Tuấn phía sau lưng anh. Quỳnh Hương, Quỳnh Hương, Quỳnh Hương. Xin các bạn im lặng, Hoàn muốn nói đến một người đã đàn cho cô Quỳnh Hương trong bản nhạc Hỡi Người Tình. Với chiếc đàn guitar của anh đã làm cho chúng ta ngây ngất, không ai xa lạ đó là anh Hoài Bảo, người hội trưởng sinh viên của trường mình. Chúng ta không ngờ có phải không? Phải, tiếng hò hét vang dậy cả hội trường. Bây giờ Quỳnh mới thật sự biết được người đàn cho cô không phải là Tuấn mà lại là chàng gió phong, người đã làm cho cô giận và ghét. Cô cúi đầu chào khán giả và ban giám khảo, nhưng đôi mắt khẽ liếc nhìn về phía ban nhạc thì thấy bóng dáng của hoài bảo dần dần khuất sau hậu trường. Lòng Quỳnh Hương như có cái gì lưu luyến, vương vấn làm sao? Sau cuộc thi, Quỳnh Hương không ngờ được cô đã đậu hạng nhất trong cuộc tuyển chọn giọng ca hay của trường. Nước mắt trào tuôn trong nỗi vui mừng, lòng cô như thầm cảm ơn một người. Tay cầm những bó bông xinh xắn, Quỳnh Hương ngạc nhiên bởi một món quà được bọc kín bằng những tờ giấy hoa màu hồng trông rất đẹp mắt, nhưng lại không có để tên. Quỳnh Hương, chúc mừng em nha. Quỳnh Hương quay đầu lại nhìn thì ra Tuấn, anh đang mỉm cười ngó cô. Anh hai, em mừng quá à. Ồ, đúng rồi, em có chuyện muốn hỏi anh đó. Sao anh không chịu đàn cho em mà lại giao cho người khác vậy? Tuấn chỉ cười và đưa tay kéo cô em đi. Sao anh không chịu nói? Thì đi về nhà đã rồi anh nói cho em nghe sau mà. Thôi cũng được. À, món quà này có phải là của anh? Quỳnh Hương dơ gói quà lên cho Tuấn xem. Tuấn lắc đầu. Em cứ mở ra xem thử coi quà gì. Quỳnh Hương trao những bó bông trên tay cho Tuấn cầm hộ. Cô khẽ mở gói quà thần bí quỳnh hương chợt reo lên. Quà đẹp quá, anh hai coi nè, cái áo dài bằng lụa trắng có thêu cánh hoa lan màu tím thật xinh ghê vậy đó. Em định may cái áo khác để đi học ai ngờ bây giờ lại có rồi. À mà không được, có thêu hoa rồi đâu thể nào bận đi học được. Em cũng phải đi may cái khác, tiếc thật. Tuấn lại mỉm cười nhìn cô. Hát mờ mờ anh hai cười gì vậy? Sao suốt đêm nay thấy anh cười nhiều lắm à nha? Anh biết quà này của ai sao? Dĩ nhiên anh biết, anh bảo đảm với em là cái anh chàng kia đi may đó. Hắn ta hỏi anh rằng em thường may áo dài chỗ nào để hắn đi may cho một người bạn, vì áo của em bận được may thật khéo. Nhưng hắn là ai? Tuấn lắc đầu. Thì để tự hắn nói với em đi, anh không muốn phá đi cái vẽ thần bí này. Em cứ suy nghĩ ra có lẽ em sẽ biết đó. Anh hai này là ai nói mau lên đi. Quỳnh Hương giận dỗi. Tuấn thấy em gái mình bắt đầu giận, trong bụng định chọc thêm nhưng lại sợ cô bé khóc nên đành phải chịu. Được rồi, được rồi cô bé ạ, là cái anh chàng họ nhà gió đó mà. Có thật không vậy? Nhưng làm sao anh ta biết mà mang theo quà để tặng em? Thì anh thấy... Trong lúc còn đang thi thì cậu ta đạp xe về nhà lấy quà cho em. Coi bộ anh ta si tình em rồi đó nha. Đôi má của Quỳnh Hương bắt đầu đỏ ửng lên, cô mắc cỡ nói. Anh này nói bậy, về đến nhà rồi kìa. Tiếng gió vi vu của trời về đêm hòa theo những tiếng côn trùng chung quanh đang thì thầm như muốn nói với Quỳnh Hương có phải trái tim cô đã sao động vì ai lòng lân lân tràn ngập những hình ảnh của cái anh chàng gió phong quỳnh hương khẽ đẩy cửa bước vào nhà dưới hàng cây dập đầy bóng mát từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua làm cho hoài bảo như muốn say ngủ anh uể oải xếp quyển vở lại và bỏ vào chiếc cặp da. mắt nhắm nghiền hồi nào anh không hay không biết hồn như mơ màng nghe tiếng gọi của ai anh bảo anh bảo trời ơi giữa trưa như vậy mà nằm ngủ hay thiệt Thức dậy đi anh gió phong ơi! Vừa nghe hai tiếng gió phong của giọng nói quen thuộc, Bảo mở to đôi mắt nhìn. Trái tim anh bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết khi nhìn thấy Quỳnh Hương đang chố mắt nhìn anh mỉm cười. Bảo mắc cỡ đến đỏ mặt đi, vì đâu có bao giờ ngủ gục trước mặt con gái. Xấu hổ thật anh thì thầm. Cô tiểu tìm tôi có chuyện sao? Bảo gượng cười. Quỳnh Hương gật đầu nói. Vâng. Em tìm anh trước là cảm ơn anh mấy hôm trước đã đàn giúp cho em và tặng quà cho em, sau là... Nói đến đây tự nhiên cô im lặng như có gì khó nói. Không có gì đâu, tôi chỉ làm chuyện gì mình nên làm thôi. Lúc trước tôi làm rách cái áo mới của cô nên phải đền. À, cô bận có vừa không? Dĩ nhiên là vừa rồi. Anh kêu cô thợ lấy kích thước của em ra mà đo thì làm sao không vừa cho được chứ? À... Ngày mai là ngày trường nghỉ học cũng là ngày sinh nhật của em. Em có kêu anh Tuấn mời anh nhưng anh không chịu nói nên em gặp anh để mời anh đến nhà dự sinh nhật chung vui cùng em. Ồ, cái đó thì Tuấn đã nói rồi, cảm ơn em nha, mai anh sẽ tới. Thôi em đi về nha, mai gặp. Quỳnh Hương gật đầu chào bảo, cô khẽ bước chân đi với nụ cười xinh xắn trên môi. Còn bảo thì ngồi im như pho tượng đá. Anh không biết lòng mình sao lạ lùng như thế này. Cơn gió mát dịu lại thổi qua nhưng giờ đây đầu óc anh đã tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh rỗi mắt nhìn theo bước chân quỳnh hương khuất dần sau hàng cây to lớn. Hoài bảo bước vào nhà Tuấn thì đã nghe tiếng nhạc tiếng cười nói nhộn nhịp xôn xao. Anh giáo giác tìm kiếm Tuấn thì có một bàn tay đập mạnh trên vai. Ê, sao tới trễ vậy? Ui đau, cái thằng Tuấn này coi chừng bị đập à? Bảo quay qua liếc nhìn Tuấn. Tuấn với đôi mắt tinh ranh ngắm nghĩa bảo từ đầu cho đến chân. Wow, hôm nay sao có người đẹp trai quá ta. Ngày quan trọng của người ta có phải không chàng tiểu. Ha ha ha. Hát mờ mờ cái gì là chàng tiểu. Đừng giỡn đó nha. Coi chừng hôm nay tao cho mày ăn đòn nặng à. Bảo mỉm cười. Anh hai, bạn anh gọi kìa. Ủa anh Bảo mới tới hả? Ê, ở đây nói chuyện đi nha. Tao đi có chút chuyện. Nói xong Tuấn bỏ Bảo đứng một mình nơi đó. Bảo nhìn về phía trước. Trước mặt anh là một cô thiếu nữ thướt tha trong chiếc áo dài lụa màu trắng có thêu hoa lan màu tím xinh xinh trông như một nàng tiên dáng thế. Bảo chợt lên tiếng. Quỳnh Hương, em hôm nay xinh đẹp quá. Quỳnh Hương làm ra vẻ giận dỗi. Ồ, ý anh muốn nói là lúc trước em xấu xí có phải không? Bảo đính chính. Đâu có, ý anh muốn nói là hôm nay em đẹp hơn hẳn đó mà. Tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Thanh Hà trong bài hát hỡi người tình được trỗi lên, lời dịu dàng, trầm bổng, hoài bảo tưởng chừng như Quỳnh Hương đang say sưa hát trên sân khấu ngày nào. Quỳnh Hương, anh có thể mời em ra nhảy với anh bản nhạc này không? Quỳnh Hương, khẽ gật đầu. Nhịp nhàng bước chân giữa điệu nhạc êm dịu. Hoài bảo tưởng mình như lạc vào cõi mơ bên cạnh Quỳnh Hương. Mùi hương dịu dàng của mái tóc nhung huyền như bao vây hai người lại. Bảo thì thầm bên tai Hương. Quỳnh Hương, em thật dễ thương và ngây thơ như một loài hoa lan tím nhỏ bé. Anh thật sự muốn nói với em rằng anh đã thương em rồi từ lâu từ lâu lắm em có biết hay không? Hỡi cô tiểu của lòng anh. Quỳnh Hương khẽ ngã đầu vào vai bảo. Cô gái vừa tròn lứa tuổi đôi mươi, mộng mơ hôm nay lại bắt đầu biết được sự rung động của trái tim. Cô ngây ngất chìm vào trong hạnh phúc. Có thật như vậy không anh? Những gì anh đã nói tất cả đều là sự thật. Cái hôm mà anh làm cho chiếc áo màu trắng tinh nguyên của em bị rách thì tâm hồn của anh đã quyện vào tà áo ấy. Vương vẫn quyến luyến nhớ nhung cho đến khi biết được em là em gái của Tuấn thì anh lại càng thương mến hơn. Nhưng khi em giận dỗi và ghét anh, thì anh cảm thấy như bầu trời sụp đổ dưới chân. Anh bảo, em cũng không biết tại sao lòng mình tự nhiên biến đổi sau khi nhận được chiếc áo hoa màu tím do anh tặng. Chính nó đã làm vương vấn hồn em. Cũng như anh, có lẽ hình bóng anh đã in đậm trong tâm trí em nên sự giận hờn kia càng khắc ghi thêm trong lòng bóng hình anh. Bảo đưa tay ra giấu cho Quỳnh Hương im lặng. Em hãy nghe kìa. Ngoài kia từng cơn gió thổi, từng tiếng nhạc dịu êm, tiếng lòng anh và của em quyện vào nhau như muôn vàng lời yêu thương chiều mến. Một trận gió phong đã cuốn cuộc đời cô bé tiểu dễ thương theo dòng đời của gió. Quỳnh Hương chỉ mỉm cười, cô thả hồn theo tiếng nhạc, theo lời nói của người yêu, lòng cô lâng lâng niềm hạnh phúc. Anh bảo, anh làm gì mà nhìn trời mưa, lại ngồi cười một mình vậy. Bảo quay lại nhìn vợ. Khẽ đưa tay kéo vợ vào trong lòng anh thì thầm. Cô tiểu của chàng gió ơi, chồng em vẫn dễ thương như ngày nào chúng ta mới gặp mặt. Quỳnh Hương giơ tay ngắt chồng. Cái anh này, đám cưới đã bao nhiêu năm mà còn giỡn như cái anh chàng gió phong lúc trước. Anh đang suy nghĩ gì đó? Bảo lắc đầu cười. Đâu có suy nghĩ gì đâu. Ồ. Anh suy nghĩ không biết tại sao em lại chịu làm vợ một anh chàng họ gió đã cuốn rách chiếc áo dài mứt của em và làm cho em giận dỗi biết bao đêm. Anh này, chiếc áo rách đã thay vào chiếc áo lụa hoa lan tím xinh xinh đượm tình của anh chàng gió thì làm sao em không chịu làm cô vợ để theo chàng gió phiêu bạc khắp đó đây chứ? Bảo ôm chặt Quỳnh Hương vào trong lòng. Chỉ câu nói ấy đã khiến cho anh thương em và càng yêu em hơn bao giờ hết. Ngoài trời vẫn còn mưa, từng giọt rơi tí tách quyện vào nhau đông đưa bên sông như những chuỗi ngọc trắng long lanh như cuộc tình trong trắng của chàng gió với cô tiểu. Chiếc áo lụa trinh nguyên vẫn đượm màu tím học trò ngây thơ của một loài hoa lan xinh đẹp. Theo gót thời gian vẫn tồn tại trong trái tim của bảo và hương. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên, chia tay, chuyện siêu tầm. Biển, mình chia tay thôi anh. Cô lên tiếng, không lên giọng xuống giọng, không rào trước đón sau, giống như cô định nói, mình về thôi anh nhưng lại dùng sai từ. Anh cười, quể oải đứng dậy. Ừ, cũng tối rồi, để anh đưa em về. Không, cô lắc đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm ra biển, ý em muốn nói chia tay nghĩa là hết rồi. Mọi chuyện giữa anh và em nên chấm dứt ở đây. Anh hơi sững lại. Vẻ khó hiểu nhưng ngay lập tức đã bật cười. Anh nghĩ chắc cô đang hờn dỗi chuyện gì. Em đang giận à? Anh kể sát vào tai cô và cố tình nói thật nhỏ giọng. Cô thoáng dùng mình. Anh có một chất giọng rất đặc biệt, nhất là mỗi khi thì thầm, nghe quyến rũ lạ. Cô quay lại nhìn anh. cố mỉm cười thật bình thường. Mắt mở to không chớp. Cô cần giữ cho tâm hồn mình tĩnh lặng. Cô không muốn anh đọc được điều gì trong đôi mắt cô. Anh biết em chưa bao giờ giận anh. Trước đã như thế, bây giờ vẫn vậy. Chỉ là em cảm thấy mệt mỏi lắm. Em không muốn tiếp tục nữa. Thế thôi. Nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Anh mím môi, thoáng chút bối rối. Cô ấy nói gì với em à? Không gì cả. Thế sao em? Muốn chia tay. Cô thở dài, nhìn thật sâu vào mắt anh. Anh không hiểu ý cô hay giả vờ không hiểu. Trò chơi này đã kéo dài rất lâu rồi. Cô thì muốn có kết quả nhưng anh lại không chịu kết thúc. Anh thỏa mãn đứng giữa tình yêu của hai người con gái. Anh không mất gì. Ngược lại, anh được rất nhiều. Lần đầu tiên, cô thấy thắc mắc, có phải là ích kỷ không khi anh hành động như vậy? Hay là em? Không còn yêu anh nữa, anh hỏi khi thấy cô im lặng. Cô thấy xót xa. Yêu. Chính cô cũng không biết mình có yêu anh không. Cô đã đi bên anh suốt 5 năm qua, không hy vọng điều gì. Cô hạnh phúc với những gì mình có. Cô đơn giản chấp nhận vị trí của mình mà không một lần suy xét nó có đúng là dành cho cô không. Em, thật, không còn yêu anh sao, giọng anh có vẻ run run, đôi mắt đã ươn ướt. Cô luôn bất ngờ trước những phút yếu đuối của anh, mặc dù biết nó sẽ tới. có lẽ Cô vẫn chưa chấp nhận được những điều hoàn toàn trái ngược cùng tồn tại trong con người anh. Một vẻ ngoài vững vàng rắn rỏi đi chung với một tâm hồn nhạy cảm mong manh. Nghĩ buồn cười. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại như thế. Vậy mà cô lại hiểu. Cuộc sống bôn ba tự lập từ nhỏ đã tôi luyện anh thành một người đầy bản lĩnh nhưng tình cảm đổ vỡ trong gia đình đã khiến anh yếu đuối đến không ngờ. Cô yêu anh có lẽ một phần là vì vậy bởi cái chất cứng cỏi trong anh cho cô cảm giác an toàn và được trở che, còn cái yếu đuối kia thỏa mãn sự tự ái và kiêu hãnh rằng cô không là người con gái bình thường như bao người khác. Em yêu anh. Anh luôn biết điều đó, cô nói thật nhẹ nhàng và tự tốn. Điều đó đúng, đúng như đơn giản một với một là hai vậy. Thế sao em lại nói chia tay? Yêu thì không được quyền nói tiếng chia tay sao? Không, em yêu anh. Anh yêu em, vậy tại sao phải chia tay cơ chứ? Bởi vì ngoài anh và em, còn có cô ấy. Cô ấy không là gì hết, anh hơi cao giọng anh không có tình cảm gì với cô ấy cả, em biết điều đó mà. Phải, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn loay hoay không dứt được, và em biết cô ấy yêu anh nhiều lắm. Anh nhăn mặt tỏ ý bực mình. Anh không quan tâm. Nhưng em quan tâm. Nhìn cô ấy đau khổ, em thấy mình như mang tội nặng. Em đừng vớ vẩn, tội lỗi gì. Cô ấy biết về em, biết về tình cảm của anh dành cho em nhưng cô ấy vẫn chấp nhận bước chân vào. Đó là do cô ấy quyết định, cô ấy đau khổ với ai chứ? Anh không thấy nói thế là tàn nhẫn sao? Không, anh chỉ nhìn thẳng sự thật để nói thôi. Sự thật, cô mỉm cười chua chát. Sự thật là anh không muốn lựa chọn. Sự thật là cả cô và người con gái ấy đều đau khổ. Người ấy không đủ can đảm rời xa anh. Vì lý do gì? Chính cô cũng không hiểu nổi, Chỉ biết là trong hai người, phải có một người ra đi. Và cô biết, người ở lại không thể là cô. Đúng là cô ấy đã quyết định thế, nhưng chính anh cũng đâu muốn tránh né chuyện này, phải không? Anh để việc yêu em và việc có cô ấy ở bên cạnh cùng đồng hành trong đời như một sự hiển nhiên. Anh có biết cảm giác của em và của cô ấy như thế nào chăng? Đã bao giờ anh bận lòng? Em khó chịu ứ. Sao trước giờ em không nói? Nói để làm gì? Để anh biết. Anh biết rồi thì sao? Thì, thì anh ấp úng. Cô nhìn anh, thất vọng. Cô quay ra biển, nuốt vội giọt nước mắt đang trực trào khỏi mi. Thôi anh, điều đó không còn quan trọng nữa. Em chỉ mong chuyện chúng mình đừng trở nên quá căng thẳng. Em không muốn đưa anh vào thế khó xử, phải lựa chọn hoặc tình yêu hoặc gia đình. Cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì trong đêm đó cách đây 5 năm. Hãy thử trở lại giây phút ấy, chúng mình đang là bạn thân và coi như em từ chối không nhận tiếng yêu của anh. Vậy nhé, mình vẫn là bạn. Em thật lòng muốn thế sao? Anh nức nở. Cô mỉm cười dịu dàng. Đưa tay lau vệt nước mắt cho anh. Anh không thấy như thế là vẹn toàn à. Anh không mất em và anh lại có cô ấy. Ba mẹ anh chắc sẽ vui lắm. Ngoan nào, cô nói kiểu dỗ dành một đứa bé con, dáng sức làm cho giọng mình như đang bông đùa. Anh kéo cô lại và ôm thật chặt. Anh không muốn, cứ như bây giờ không được sao em. Anh nhìn thật sâu vào mắt cô và nhẹ giọng hỏi, như thế này, em không hạnh phúc ư? Cô nhìn vào mắt anh, mông lung quá, xa xôi quá. Cô thấy một vật sáng trong đôi mắt ấy nhưng mỗi lúc cô đưa tay với thì nó lại tan ra. Cô bắt đầu tự hỏi, phải chăng vật ấy không hiện hữu và cô đang hoài công bắt ánh trăng trong bóng nước. Cô cúi đầu, có những lúc người ta tự nhiên chẳng biết phải nói gì và im lặng là cách trả lời hay nhất. Anh ruột tay, vẻ ngạc nhiên vẻ đau đớn. Vậy là em đã dứt khoát. Em không cho anh được dự quyền quyết định phải không? Em không nói vậy. Mọi chuyện chưa hẳn đã hết. Em chỉ muốn anh hãy suy nghĩ về những điều em nói. Rồi mình liệu sau. Cô đưa tay sắn lại tay áo sơ mi cho anh. Anh không bao giờ chịu cài nút, thích thả cho nó bay lùng thùng. Anh bảo cài nút thì nóng mà sắn lên thì anh không biết làm. Ban đầu vì bực mình thấy anh lôi thôi, cô mới làm giúp. Nhưng sau đó... Nói sao anh cũng không chịu học, bảo cô làm đẹp hơn và anh thích được cô chăm sóc như thế. Lúc nghe anh lý sự, cô bật cười mà lòng thấy sao xuyến lạ. Rồi cứ mỗi lần hai đứa giận nhau, cái tay áo lại được lôi ra. Cô sẽ im lặng ngồi cẩn thận xếp từng lớp áo, vuốt phẳng phiu để có một đường gấp đẹp. Anh sẽ im lặng ngồi chăm chú ngắm cô. Giây phút ngắn ngủi ấy thường giúp hai người bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn. Đó là nói thời gian đầu lúc mới nhận lời yêu anh, càng về sau, cô coi hành động đó như một thói quen, một thói quen dễ chịu. Tay áo đã được kéo lên gọn gàng và đẹp mắt. Cô thở mạnh. "Thôi, anh về khách sạn trước đi. Em không về." "Không, em muốn được một lần nhìn theo dáng anh từ phía sau lưng." Thì bây giờ anh quay lưng lại, em ngắm đi, rồi thì mình cùng về. Cô vừa cười vừa đẩy. Anh lại thế, không về em, giận à. Anh gãi đầu, vừa cười vừa bước, chốc chốc quay đầu nhìn như chờ đợi xem cô có theo sau không. Cô phải xua tay dậm chân giả vờ dỗi thì anh mới thật sự quay lưng đi. Khi cái dáng cao cao ngang tàng của anh khuất vào bóng cây cỏ phía xa kia, bên trên bãi cát trắng, cô mới thong thả đứng lên và đi ra biển. Cô đứng yên cho từng cơn sóng vỗ nhẹ vào chân như thoa như nắng, nhắm mắt lại cho làn gió mơn man trên da thịt như vuốt như ve Cô chợt thấy lòng thanh thản. Thanh thản vì sau bao nhiêu năm cô đã gỡ được nút thắt trong lòng mình. Cô biết anh sẽ trở về, ngủ khi một giấc chẳng thèm bận tâm suy nghĩ câu chuyện vừa rồi. Anh sẽ cho rằng cô chỉ hù dọa để dày vò anh chốc lát thôi. Ừ, chắc anh cũng chỉ cảm thấy đau khổ trong chốc lát thôi. Rồi anh sẽ quên nhanh Nhanh như sự tồn tại của cô trong cuộc đời anh vậy Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi Cô nghĩ Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi Cô đi thật nhanh ra hướng bến xe Cô cần cho anh thấy sự kiên quyết của mình Có lẽ anh sẽ giận sẽ trách nhưng Chưa bao giờ bước chân cô lại vang lên vui vẻ thế này Các bạn thân mến Chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe